trạch thiên ký miêu nị huyện 2 chương 71 thần cùng người bên suối ca các bạn đang nghe chuyện tại truyền không biết do bị thương quá nặng hay là bị ngâm trong ôm tuyền khuôn mặt tô ly hơi phù thủng hai mắt nhắm nghiền anh khí tiêu tán Đạo kiếm quan sát bén thời điểm ban đầu để cho Trần Trường Sinh không thể nào nhìn trực diện Càng không biết đi nơi nào Nhìn giống như một người bình thường Đúng lúc này Hắc Long ly hồn từ đoạn kiếm tự do đi ra ngoài Một lần nữa quy phụ vào mảnh ngọc như ý bên hông hắn Biến thành một con hắc Long tựa như chân thật Bay đến trên vai Trần Trường Sinh Nhìn về tuyết lĩnh bốn phía Mờ mịt hỏi nơi này là chỗ nào Chúng ta rời khỏi chu viên rồi sao Trần trường sinh lắc đầu nói Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra Vừa ra ngoài đã gặp trận thế lớn như vậy Hắc Long ở trong đoạn kiếm Chỉ có thể thông qua thần thức Của trần trường sinh cảm giác thế giới bên ngoài Cũng không biết chuyện gì xảy ra lúc trước Không giải thích được hỏi cái trận thế gì Hoàng chỉ tán bị vị tiền bối này cầm đi Lại là một thanh kiếm Dĩ nhiên Chuyện đó cũng không quan trọng Mới vừa rồi trên cánh đồng tuyết Ma tộc nam tử cả người trùng kín hát vào Có thể có chính là vị ma tộc quân sư trong truyền thuyết kia Còn có mười mấy ma tướng Mỗi tên đều mạnh như đằng Tiểu Minh cùng Lưu Uyển Nhi Còn có một viếng âm ảnh Ta thật sự hoài nghi đó là ma quân Trần Trường Sinh đem trận thế trên cánh đồng tuyết miêu tả đơn giản một lần Hắc Long nghe được khiếp sợ im lặng Đừng bảo nó hiện tại chỉ là một đạo ly hồn yếu ớt Cho dù khôi phục huyền Xương cự Long chân than dưới đáy bắc Tân Kiệu lịp phải các đại nhân vật như hắc vào. Ma quân cũng chỉ có một con đường chết. Nó nhìn chung niên nam tử đang ngủ mê mang bên cạnh ông Tuyền hỏi vậy người này là ai? Lại còn sống, còn có thể dẫn ngươi chạy trốn. Trần Trường Sinh nói hắn chính là Ly Sơn tiểu sư thúc Tô Ly. Nghe được cái tên này, thân thể hắc long run rẩy. Phát ra minh hưởng thanh thuế tượng như ngọc như ý cũng bể nát Trần Trường Sinh không hiểu hỏi sao thế Hắc Long nhìn Tô Ly, đồng tử yêu dị dượng thẳng hơi co lại Lộ ra vẻ hết sức hoảng sợ, nói hắn rất cường đại Trần Trường Sinh nghĩ tới ở trên cánh đồng tuyết Tô Ly tay đặt vào chua kiếm Đã chém vết một gã ma tướng kiếm ra khỏi vỏ một nửa đã làm hắc vào trọng thương. Nghĩ thầm tuy phong cách hành sự của vị tiền bối này có chút hoang đường hèn mọn, nhưng nếu nói kiếm đạo cảnh giới cùng tu vi quả thật vô cùng cường đại. Chẳng qua là Hắc Long tiền bối vốn cũng là thần thánh sinh mệnh vô cùng kiêu ngạo bá đạo. Làm sao nghe tên của hắn đã sợ thành như vậy? ta chưa từng thấy hắn nhưng ta biết hắn từng giết rất nhiều rồng. Hắc Long liếc nhìn hoàng chỉ tán trong tay Tô Ly. Không chút do dự một lần nữa biến thành một đạo ly hồn ẩn vào đoạn kiếm. Vô luận Trần Trường Sinh kêu gọi như thế nào, không bao giờ chịu đi ra ngoài nữa. Trần Trường Sinh rất khó hiểu. Có chút bất đắc dĩ Nhìn về Tô Ly Phát hiện cho dù là trong lúc ngủ say Vị tiền bối này vẫn nắm chặt hoàng chỉ tán Không chịu buông tay Sau đó hắn nhớ tới câu hỏi của Tô Ly trước lúc ngủ say Hắn không biết chu viên bây giờ thế nào Những người đó có thành công thoát ra hay không Chiếc tủ cùng thất gian có còn sống hay không Lê Sơn Kiếm Tôn Đệ Tử Lương Tiếu Hiểu phản bội loài người cấu kết ma tộc có còn sống hay không? Còn có! Nàng hiện tại như thế nào? Có thể có chuyện gì hay không? Hắn rất lo lắng tới những chuyện này Cũng rất nóng lòng Muốn mau trở lại Hán Thu Thành hoặc Kinh Đô Xác nhận những người mà mình quan tâm như thế nào? đồng thời nói cho những người quan tâm tới mình. Chính mình bình yên vô sự, không có bất kỳ chuyện gì. Nếu không, lạc lạc biết chuyện chu viên sẽ lo lắng cỡ nào. Nhưng mà, hiện tại hắn làm sao có thể rời đi? Nghe tiếng ngáy như sấm, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống bên người Tô Ly. Bắt đầu xem xét thương thế của đối phương dù như thế nào vội vã rời đi Hắn cũng không thể bỏ lại vị tiền bối này Mặc dù lúc này hắn cũng rất mệt mỏi Chân nguyên tiêu hao hầu như không còn Cũng muốn tiếp tục chống nở Bởi vì vị tiền bối này rõ ràng sắp không xong Tô ly áo đã rách nát Thương thế cùng kiếm ý lúc trước trong nháy mắt toàn bộ bột phát Trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn từ trong ra ngoài Khắp nơi đều là vết thương Khắp nơi đều là vết cháy của năng lượng vô cùng tinh khiết lưu lại dấu vết Cho dù trần trường sinh y thuật tinh trạm Kinh nghiệm phong phú Trong lúc nhất thời cũng không biết nên hạ thủ như thế nào Hơn nửa hắn hiện tại trong tay không có thuốc Ngay cả vải văn bó vết thương cũng không có Duy nhất có thể sử dụng Chính là kim châm cuốn trên ngón giữa Kim châm xuyên qua nhiệt vụ nồng nặng Chính xác rơi vào cổ của tô ly Chậm chạc và kiên định thăm dò vào trong Để trần trường sinh có chút an ủi chính là Hắn hành châm không lâu Tô Ly tỉnh lại, xem ra cảnh giới tu vi của vị tiền bối này quả nhiên không giống với người tu hành bình thường. Thương thế nghiêm trọng như thế đối với hắn mà nói không tính là gì. Như thế nói đến, có thể kế tiếp có thể rời đi. Tô Ly nhìn hắn một cái tâm tình rất lạnh lùng, lạnh nhạt cùng xa cách tự như nhìn một người xa lạ. Cần trường sinh có thể tiếp nhận chuyện này. Hắn và vị tiền bối này vốn chính là người xa lạ. Chẳng qua là vị ly sơn tiền bối này sâu trong trọng mắt là từ trên cao nhìn. Đơn. Ánh mắt kia phản phức như có ý tứ thần minh đang nhìn một con kiến. Để cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Sau một khắc. Tô Ly tâm tình đạm mạc xa cách dần dần biến mất. Có thể bởi vì Trần Trường Sinh không có thừa dịp hắn ngủ say mà rời đi. Còn đang suy nghĩ biện pháp trị thương cho hắn. Để cho hắn có chút hài lòng. Ngươi là ai? Hắn nhìn Trần Trường Sinh hỏi. Ở trước khi ngủ say, Tô Ly đã từng hỏi mấy lần ta là ai? Hắn dĩ nhiên biết đáp án. Chỉ là muốn thông qua những lời này để đưa ra phán đoán suy luận đầy kiêu ngạo Ta tuyệt thế cường giải như vậy Làm sao có thể có chuyện Đây là lần đầu tiên hắn nhớ tới muốn hỏi tên của thiếu niên này Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút quyết định nói thật Xong không chờ hắn mở miệng Tô Ly đã nói tiếp ngươi là ai cũng không quan trọng Ta muốn nói chính là Mặc dù thanh kiếm này vốn chính là của ta Nhưng dù sao cũng là ngươi đưa đến trong tay của ta Để tỏ lòng cảm tạ Ta quyết định truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm pháp Tô Ly đứng dậy, liếc nhìn hoàng chỉ tán trong tay Không biết suy nghĩ cái gì Trần Trường Sinh đứng sau lưng hắn Lộ ra vẻ có chút do dự Tô Ly không quay đầu lại, lạnh lùng nói ngươi không cần cảm động đến rơi nước mắt, cũng không cần tự báo tung phái sơn muôn, cố gắng cùng ta tạo nên quan hệ gì. Mưu đồ đạt được nhiều ích lợi hơn. Ngay khi hắn nói xong lời nói này, Trần Trường Sinh không chút do dự nói quốc giáo học viện Trần Trường Sinh. Hắn biết rõ quan hệ giữa quốc giáo học viện cùng Ly Sơn Kiếm Tôn Chính xác hơn là mình cùng Ly Sơn Kiếm Tôn không có chút hảo hữu nào Thậm chí có thể nói là vô cùng tồi tệ Nhưng hắn không muốn nói dối Hơn nữa cách làm việc của vị Ly Sơn tiền bối để cho hắn có chút không thích Cho nên hắn nói ra Hơn nữa nói rất lớn tiếng Tuyết lĩnh lạnh lẽo, và ông Tuyền yên tĩnh không tiếng động Tô Ly đứng ở trên đá cạnh bờ Mặt không chút thay đổi nói ta cho ngươi thêm một lần cơ hội Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng của hắn Cảm thấy có chút hàn lãnh Nhưng không biết từ đâu xuất hiện dũng khí Để cho hắn lần nữa nói quốc giáo học viện Trần Trường Sinh Lần này thanh âm của hắn lớn hơn nữa, giọng nói lại càng thêm bình tĩnh. Tô Ly chậm rãi xoay người. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Nói thoạt nhìn. Ngươi là một người không biết quý trọng cơ hội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện